Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại sao anh không nói? Anh nói đi. Ở trong lòng của Đỗ Phương Phương cảm thấy thật là hận. Cô ta thuận tay cô lên một chiếc bình hoa cổ được bày ở trên giá cách vắt. Giờ lên cao nặng nề, ném mạnh xuống đất. Choang một tiếng, chiếc bình cổ có giá trị không hề nhỏ, đã vỡ tan thành thành từng mảnh. Nhưng cô ta cũng không thèm để ý lướt mắt một cái. Cô ta cứ cầm lên bất cứ thứ gì trong tay, đều mang ném xuống ở trên mặt đất đập vỡ tan tành Lúc này đây trong phòng là một cầm một đống vừa bãi vỡ nát. Hạ Sĩ Kiệt vẫn đứng bất động ở nơi đó như cũ. Chỉ khi cô ta giận dữ qua lấy ly trà, dự định đập vào trên đầu của anh, lúc này đột nhiên Hạ Sĩ Kiệt tiến lên một bước, chuẩn xác nắm lấy cánh tay của cô ta. Đỗ phương phương nhìn anh, trên gương mặt tuấn giật của anh bày ra sự xíu cực rõ ràng. Trong con người đen bóng như hai viên ngọc đen, lộ ra cái nhìn rất lạnh xấu xương, lạnh lùng cùng với khinh miệt. Đỗ phương phương không có cách nào kiềm chế nổi. Cô ta run rẻ càng người kêu khóc sẽ ruộng mướn rằng ra. Nhưng tay của anh lại càng siết chặt hơn gần như muốn bóp nát xương của cô ta ra vậy. Hạ dĩ kiệt hơi ngưng người xuống một chút khiến cho khoảng cách giữa hai người càng bị kéo sát hơn vào nhau. Đỗ phương phương người thấy rõ ràng mùi thuốc lá nồng đậm trên người của anh. Cô ta bị anh hấp sẵn không có cách nào cống chế nổi sự yêu thích đối với anh. Nhưng lại mắng chửi anh đến càn cả giọng. Không có cách nào khống chế nổi. Hạ dĩ kiệt. Anh là Đỗ Vô Lạnh. Anh chính là con người tiểu nhân phong ơn phụ nghĩa. Anh qua đoàn sông đạn cầu. Phương Phương à. Đột nhiên anh trần thấp. Có tiếng kêu gọi tên của cô ta. Ông cuối hơi kéo dài một chút. Giống như mang theo một chút thở dài. Vừa giống như mang theo một sự tiếc nuối nồng đầm. Đỗ Vương Phương bị anh gọi tên một tiếng như vậy. Thì không khỏi dững sờ. Lúc nãy anh cũng nở nụ cười quyến luyến, nghiêng mặt qua sán vào bên tai của cô ta. Cái môi gần như giật qua vành tai của cô ta. Cô ta có cảm giác tự như mình đang ở trong ảo giác, rồi sau đó nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh đến cùng cực. Từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng. Đỗ vương vương, cô qua thật đúng là một đàn bà chanh chua. Oanh bỏ tiếng, đầu óc của cô ta thoáng một cái giống như là bị tạc đạn, làm nồi tung hành. Lời nói của anh trở nên sắc lạnh, đến lợi hại, tưởng câu từng chữ đâm sâu vào da thịt của cô ta. Mỗi dây thần kinh đều là đau nhức, đau đến mức cô ta không sao kiềm chế nổi cả người rôn lên. Lúc này anh cũng đã mạnh mẽ hất tay của cô ta ra, rồi xoay người, tiến lên bàn trang điểm, rút ra một cái căn ướt. Cẩn thận lau sạch bàn tay lúc nãy đã nắm lấy tay của cô ta, rồi sau đó ưu nhã rời khỏi sàn phòng. Mãi cho đến khi tiếng cánh cửa bị anh nặng nề đóng sầm lại. Đỗ phương phương mới rú lên một tiếng thê thảm, Giống như sắp bị hỏng mất vậy Trong phòng lập tức Vàng lên hoàng loạt tiếng trang trang Bước chân của Hà Dĩ Kiệt bức vững vàng ra khỏi phòng Quản gia về mặt lo lắng Đứng ở trên lầu nhìn theo anh Không biết nên làm thế nào cho phải Hà Dĩ Kiệt đi thẳng đến chỗ đỗ xe Lúc này Đỗ phương phương tóc tay bù xù Mới từ trong biệt phự lao tới Không biết cô ta lôi ở đâu ra một chiếc roi ngựa cầm ở trên tay Cô ta cầm roi giống như người điên gặp người lạ đánh. Mấy cái người hầu không kịp trốn tránh, bị cô ta quất cho vài roi, đau đớn kêu lên thảm thiết. Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt dần dần trở nên tái nhợt đến khi cô ta chạy đến trước mặt của anh. Anh rất khoát cứng rắn, bị chịu vài cái đánh, rồi mới tiến lên một bước bắp chặt lấy cánh tay của cô ta, tuồm lấy roi, vuông lên đánh cho cô, một cái tắt nữa. Tuy trên cánh tay của anh vì thương, nhưng lần nào cũng không hề giảm bớt. Một cái tắt này của anh, Làm cho đỗ phương phương ngã cục Ở trên mặt đất Tiếng là thề thảm của cô ta đột nhiên ngừng lại Tự như một cỗ máy bị đứt xây điện Trong nghe mắt tắt ngấm luôn Cô ta bị anh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất Lúc này nửa mặt bên này của cô ta Hoàn toàn xưng phồng lên Hạ Diệt kiệt phẫn nộ đến cực hạn nghiêm nghị nói với quản gia Đem cây roi đốt đi cho tôi Anh tức giận ném cây roi xuống mặt đất Không biết lúc này nên gọi cô ta là gì nữa Quản gia ngập ngừng đáp lời lại nhìn Đỗ Phương Phương không dám lên tiếng bởi vì giờ này Hà Dĩ Kiệt luôn giữ thể diện cho Đỗ Phương Phương người ở trong biệt thự này từ trên xuống dưới cũng đều có thói quen chuyện gì cũng phải trương cầu ý kiến cô ta bình thường Hà Dĩ Kiệt mặc kệ nhưng hôm nay lại nhìn thấy anh hết sức tức giận, một cước đá bay chiếc roi xa kia dường như anh vẫn còn chưa hết sận đôi mắt của anh anh lên sự sắc lạnh tự như là lấy kiếm nhìn thẳng vào mặt của quản gia Nhưng giọng điệu lại bay bổng, bộ dáng dường như còn thoáng cười cười. Sao vậy chứ? Bây giờ đến lời nói của tôi. Còn mẹ nó mọi người có không nghe rồi sao hả? Cái nhà này có phải là muốn trở thành họ đỗ rồi hay không? Quản gia bị dọa Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net